Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình đã gặp ma có thật hay là không? Đứng trong non người chồng một hồi Sau khi đã thấy sức khỏe anh Độ chuyển biến tốt hơn Thì chị Xuân cũng đưa thằng con trai đi ngủ Ngày hôm sau Chị Xuân mời đến nhà bác sĩ Để thăm khám bệnh tình của chồng mình Và sánh hỏi bác sĩ Có phải chồng mình bị stress quá Đâm ra ảo tưởng Hoặc có đi chơi bể bạc cánh thuốc hít đồ táo lao mà nói tầm phào hay không. Bác sĩ đến nhà và bắt đầu công việc. Sau khi chuyện nước và khám tổng quát hết mọi thứ, ông kết luận rằng anh đổ rất có khả năng chơi đồ bẩy bạ bà của mấy em đào tươi mà đâm ra ảo tưởng mà thôi. Vì người anh ta nồng nặc mùi rượu bia. Hự, tôi còn lạ gì kia chứ. Chính xác là thằng đổ đi bị ô mà làng bên rồi. Ông Đức, tôi cũng đi chỗ đó vậy. Mình mới ẻ ẩm mấy cả. Thầy à, nó chỉ bị trúng gió, nghỉ say rượu mà thôi. Nghỉ ngơi chút là khỏe lại ngay đó mà. Chị Xuân nghe vậy thở dài ngao ngắn. Sau đó, tiến tay bác sĩ bệnh chỉ còn lạ gì cái thói ham mê cờ bạc và dịu trẻ gái gú của ông chồng mình nữa. Tuy nhiên, chị cũng đành bất lực vì mối lệnh hỏi tới là đều bị chối đi chối đẩy mà thôi. Một lúc sau, thì anh đổ tỉnh lại. Trì Xuân thấy thế bèn hỏi anh là hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nếu không nhờ cô thì có lẽ anh đổ phải nằm ở ngoài trời cả đêm rồi. Đổ lúc này e ngại lặng tránh đi câu hỏi của người vợ. Nhưng sau khi người vợ bảo sẽ bỏ qua hết mọi chuyện, chỉ cần anh thành thật với cô thì sẽ không sao hết. Lúc này, với tâm trạng sợ sệt, anh Độ bắt đầu kể lại về việc đêm qua đã xảy ra chuyện khiến anh kinh hãi đến mức phải chạy té đái ra quần. Chuyện là lúc sáng hôm qua, sau khi bị vợ nói nặng lời, anh buồn dầu và qua khu vực nhà thằng bạn ở làng bên chơi. Nhà nó phía sau là karaoke uy tín, đầu sáu số cực xịn. Vừa kể, anh vừa khẳng định với vợ Là ở đó chỉ có karaoke thôi Chứ không hề có em đạo nào cả Thí anh đến nhà Bà anh cũng tiếp đáy đồng hậu Bằng một trận nhậu linh định Đầy món ngon Nhậu Lan Sai bắt đầu chuyện cú nhai lại Anh kể cho bạn mình nghe Về chuyện anh cãi nhau với vợ Và bảo rằng hôm nay cứ nhậu cho đá Anh không muốn về sớm Để nhìn thấy mặt người vợ Rồi sau đó Cả hai ra phía sau hắt hỏ bay lắc một hồi. Khi đã ngà ngà say thì anh Đỗ mới chào tạm biệt người bạn và rảo bước đi vậy. Trên đường về, bỗng nhiên lúc đang đi, anh Đỗ thấy lạ. Nhìn kỹ hơn phía trước thì anh Đỗ nhìn thấy một bóng người cao to cầm một cây dù che mưa. Bảo quái lạ, trời không có mưa sao lại cầm dù. Anh Đỗ cứ ngước ngước nhìn trời. Xem liệu có gần mưa hay không mà còn mít đường tính chỗ trú thì rượu vào lời xa ba hoa chuyện đời, anh đổ bước đến hỏi người đó xem trời tại sao không mưa mà lại đi che dù. Càng bước đến gần, anh độ càng thấy lạ. Sau vài bước, anh bỗng trông thấy có gì đó sai sai. Khi vợ ngước lên, người đàn ông mà anh vừa hỏi những câu ngu ngơ đó lại cao hơn anh tầm gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Thế là toi, nó to thế này. Lỡ có khi nào nó tương cho một phát từ 50 kg còn 5 kg không ta? Độ thẩm nghĩ trong lo lắng. Ghê sợ hơn thế nữa, anh nhìn lên mặt của người đàn ông đó thì thấy gương mặt bầm trợn với đôi mắt trắng dã không thấy tròng đen đâu, cùng với nhiều một giọt to tướng trên mặt xác định đây không phải là người mà là ma quỷ hiện hình rồi. Anh sợ hãi đến mức giật lùi về phía sau, quả thật đây là lần đầu tiên anh gặp phải một kẻ đáng sợ như vậy. Anh đổ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng cho đến khi bắt gặp phía trước có ánh đèn. Ngay cả lúc đó, anh vẫn chưa nhận ra đó là vợ mình mà vẫn trong tâm thái hoảng sợ mà lao đến kể lại chuyện đó cho vợ nghe xong, người vợ liền trấn an chồng mình rằng, có thể hôm qua vì quá say nên anh đổ đê nhịn gà hóa cuốc và bảo rằng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net